Các bạn đang nghe tại audio.net Nhận, em không có. Thủy Tâm, anh yêu em. Thủy Tâm, giả cho anh nha. Hai tháng sau, trên báo chí đăng một tin tức kết hôn làm cho người ta kinh ngạc, chữ viết thật to. tầm giám đốc tập đoàn Âu Thị sẽ vào ngày đó năm đó tại một khách sạn năm sau nào đó cử hành hôn lễ thế kỷ. Chú rể Âu cảnh Thần, cô dâu Thu Thủy Tâm, hoa đồng Âu Quân Thiên tin tức này được đăng không bao lâu liền thu hút được hiếu kỳ của mọi tầng lớp. Xem ra vụ tai nạn giao thông vài ngày trước của tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị quả nhiên bị thương không nhẹ mà còn thần kinh đến mức cửa hành hôn lễ cùng vợ một lần nữa. Nhưng cũng có lời đồn đại nói rằng, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa Thị, nhà thiết kế Tống Nhã Huyên, bởi vì không chịu nội đại kích này nên đã đột ngột từ chức, thương tâm tuyệt vọng mà đi ra nước ngoài. Còn những người không cần chịu trách nhiệm và lời đồn đại lại càng. Đồn ghê hơn, kỳ thật đây là lễ vật tân hôn mà Âu Tầm Giám Đốc tặng cho Kiều Thê tái hôn. Chỉ có điều bà xã Đại Nhân không hề cảm kích rồi. Tóm lại, muốn xem náo nhiệt, xem cô dâu chú rể kiếm đồng ngọc nữ, xem tiểu hoa đồng đáng yêu, xem người một nhà hòa thuận vui vẻ có bao nhiêu hạnh phúc. Không lễ hôm đó, mời đến sớm chồng vị trí ngồi là được rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Được chồng, được cả con của tác giả Minh Tinh qua giọng đọc Đăng Quyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Xin chào. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện